Chuyện Vì Thế tào Quân Cùng đi theo nặng Mai Tuyết Yên khóe miệng từ dưng trung chảy, không biết sao lại đột nhiên dâng lên một cổ tức giận, thật muốn xuống xe, đem nhóm kiến hôi đầy, đánh thành đóng thịt bùng Nhưng điều này có chút gì đó không đúng, đám người yếu đuối này chỉ cần thổi một cái cũng bước mạng, là dám ở trước mặt cường giả kêu gạo, chẳng lẽ ở thế giới này có điều gì ta thật sự không biết sao? Nói những lời này lại là một vị tài tử khác, cũng từng giáp mặt tại chiêm thu tài tử yến chính là tần cầu sĩ vẻ mặt chính khí nghiêm túc một thân phong phạm khí khái hơn người à ta nhớ người tên là trần cầu sĩ phải không à trần cầu thủy có phải là cha người không tên cho hay đương nhiên ta minh bạch ý tứ trong đó rồi đến tổ cùng là muốn người cần cù chăm chỉ đi cầu sĩ hay là đi cậu lên làm quan thì chưa biết được nhìn thấy hắn khuôn mặt ta cười dài Trong mắt thần sắc sắc lạnh như băng, "Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đổ cho ta tội danh đó, từ đâu mà có, chứng cứ ở đâu?" "Từ đâu mà có, chứng cứ ở đâu?" Quân mặt ta, đã đến nước này, ngươi vẫn không biết hay sao mà còn hồ đồ, ngươi cùng Tẩu Tẩu làm chuyện gian dâm xấu xa bại hoại mà không biết xấu hổ, các ngươi là đôi dâm phu dâm phụ, chẳng lẽ còn có thể nghĩ chuyện giấu ngược người trong tiên hạ sao? Ngươi còn giả bộ vô tội à? Ngươi là hậu duệ của quốc thống trí tôn, truyền nhân của dòng dõi quý tộc nhưng cũng không thể che giấu được bản tính hoang dầm vô sĩ của mình. Tần cầu sĩ bị hắn chọc tức giận đến thần tịnh xanh mét, chỉ tay bắn to. À, hay cho một lòng đầy căm phẫn. Tốt lắm, tốt lắm, còn thêm gì nữa không? Quân bạc tà mốc mốc với lỗ tài. Quân bạc tà, chẳng lẽ tự huynh nói như vậy, còn không đủ để người hổ thẹn sao? Là một vị tài tự đứng tra, chi tiết trạng sắt không thành thép được. Nhìn quân bạc tà nói, Người thân là đại thần, công tước, cẩm y ngọc thước, vinh hoa phú quý hoàng ân minh mông cầu dứt, có thể nói là người đứng trên đỉnh cao ở thiên hương đế quốc, nhưng lại vẫn làm cho chuyện vô liêm sĩ bực đầy, bại hoại gia phong đến mức này. Thiên hương thành của vị người mà trở thành trò cười cho các đế quốc xung quanh. Pham là người thì phải có chút lượng tâm, phải tự thấy xấu hổ mà tự sát Mà này, ngươi lại có thể quang minh chính đại, ra vô cửa thiên hương thành, lại làm cho vẻ mặt vô tội, thật sự là trơ mặt mò ra mà. Quân mặt Tà, ngươi làm thế mà không biết thẹn à? Lại là một vị tài tử tên Lạc Giang Phong, hình như cũng là người quen. Quân mặt ta trước cuộc cũng nhận ra. Cầm phẫn, văn tình thư viện, xem ra lần này, dùng mình vào chỗ chết đầy. Một khi đã như vậy, ta đây liện cho người, thêm một lần đau đớn. Lời vừa nói cha, đám người khổng lồ phía sau lộn xộn kêu lên. Giang Phu Giang Phụ, chết chưa hết tội, mau đi chết đi. Nguyên đại ta đúng là tội ác tày trời như vậy sao? Quân mặt ta nở nụ cười hì hì ở trên ngựa liền hỏi nhàn phòng. nhàn phòng, cho dù ta không biết liêm sĩ, nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với người? Cơ vì sao lại ra mặt? Loạn thần tặc tử, gian phu dâm phụ, mỗi người đều muốn giết. Ta vì sao không thể đứng trà, ta ngay cả thế lực có kém hơn người, vũ lực không bằng người. Nhưng với văn tinh thư viện chúng ta, vẫn còn có một đạo hạo nhiên chính khí, đủ để cho tất cả ác tặc như người phải hổ thẹn, xấu hổ tới chết. Trả cho trời đất một chút thanh tịnh. Nhàn phòng hét lớn một tiếng, tỏa ra chính khí lẫm liệt. Nói đụng lắm, chúng ta không có cái gì, nhưng chúng ta có một chính đạo. Chúng ta cần làm cho trời đất thanh tịnh trong sáng. Một đám tài tử lớn tiếng quát ẩm ị, mỗi người được kích động đỏ bừng mặt. Quân mặt ta đáng tường nhìn bầu không khí càng ngày càng nóng lên trước mắt. Hắn cảm thấy trong lòng có một điểm hơi thở tàn bạo bốc lên, tụ đầy bi tâm. Hạo nhiên chính khí, ha ha, Quân mặt tà cười ha ha. Hay cho câu hạo nhiên chính khí, các người chính trước tiên cho mình đạo đức cao vời. Lại sau đến chỉ trích đuổi làm người khác có phải hay không? Các người gọi cái hạo nhiên chính khí là dùng để quán tình cảm của người khác phải không? Các người đem hạo nhiên chính khí đặt dưới hồn nhận có phải cha mẹ các người dạy cho các người như vậy? Các người có hạo nhiên chính khí nên muốn đem một nữ lưu vô tội bước vào tử lùa. Nghe được câu nữ lưu vô tội, hàng chí đông, từng câu sĩ nhân phòng ba người cầm đầu. Cùng với các tài tử khác trong giấy mắt cũng hiện lên vẻ mũi rối ấy nảy. Quân mặt ta nhìn mắt bọn họ càng biết rõ bọn này, biết trở nội tịnh, bọn hắn biết rõ quán thanh hạng vô tội, chỉ là gặp phải và lây nhưng vẫn đến quấy rỗi Quân mặt ta sát khí đại thịnh, ta biết mục đích thật sự của các người. Các người chẳng quà, vì ta phá hủy, kim thu tài tử yến tuyệt. Phá hổng con đường công danh của các người, nên giờ phút đầy muốn báo tụ. Hà <cười> lão tử nói không sai chứ. Quân bạc tà, ánh mắt lạnh như bằng. Thì đã sao, quân bạc tà, nói đến chuyện này, tôi ác của người thật là tay trời. Bị nói trúng chân tâm, các tài tử chẳng những thô hổ thẹn mà ngược lại, còn thấy hợp lý, nhan phong phẫn nộ nổi. Quân bạc tà, người động miệng lượng phá hổng văn tinh thư viện, nghìn năm lịch sử, phá hổng con đường đàm quan của các học sinh. Người còn hay không một chút lượng tầm Ta gian khổ học tập, sáng sớm đến chiều tối, hy vọng duy nhất chính là vì dân vị nước làm chút chuyện, có thể cứu giúp thế gian. Thế nhưng bây giờ thành ra tình trạng như vậy, công học tập bao năm vất vả bị hủy hết. Từ đây về sau, tiền đô đều bị chôn vùi, chẳng lẽ người không đáng bị trừng phạt, lương tâm người không cảm thấy hổ thẹn. Giờ người còn đi làm điều sằng bậy, lăn dục tẩu tẩu, gian phu giam phụ, cấu kết làm bậy, tội ác trọng chất. Tiếng xấu vang khắp tiên hạ, đúng là tự gây nghiệp không thể sống. Người nếu còn nửa điệp dục nhả, Thì cũng nên lấy cái chết để tạo tội cùng với thiên hạ đi. Giang khổ học tập vì dân vị nước làm chút chuyện à, Chỉ bằng và các người, Một đám tâm thuật bất chính, Một đám mọt sách à, Xứng sao? Vì mình tự oán, Mù quán trả thù, Liên lụy nữ tử nhu nhược vô tội, Kiểu bức tử thẳng thường này, Cho thống khói, Chính là cái mà các người gọi là vì dân vị nước sao? khuôn mặt ta dè biểu, Nói cho các người biết, Muốn vì dân vị nước làm chú truyền, trước tiên phải đem lương tâm của mình ra từ kiểm tra. Tâm bất chính thì cũng chỉ là tham lam mà thôi. Người như vậy, đừng nói là học tập gian khổ mười mấy năm, cho dù học ca đời cũng chỉ là lũ thất phu mà thôi. Quân mặt ta chăm biếm nổi. Đến cả cơm nghèo hàng, các ngươi cũng không xứng mà ăn. Bây giờ ta tốt bụng, chỉ một con đường mưu sinh cho các người. Sau này chắc chắn các ngươi sẽ giàu to, gia tại bạc vạn. Hắn đột nhiên cười to một tiếng nổi. Ta có một vị bằng hữu, hắn họ ngô gọi là ngô sơn, nhưng mọi người thường gọi hắn là mây mưa vu sơn. Hắn đối với bọn người các người từng có một câu bình luận, ta trước kia vẫn còn tưởng rằng, hắn nói có chút quá đáng, hiện tại mới biết, hắn nói thật sự có đạo lý. Hắn nói, trị thứ cổ, đầu huyền lương, chăm đâm cổ, treo đầu lên, không ngại cơm với rau dừa, một ngày kia không thông, cởi quần cha, vến mông lên. Có ngay 100 lượng vào tay Quân mặt ta cười ha ha nói tiếp Nói vậy để cho các người biết Con đường của các người vẫn còn rất trọng mở Chỉ cần một cái mặt nạ Bảo vệ lẽ phải Đang đắp trên mắt sướng, Sau đó lắp lại da mộng vây thì tiền tài từ đích chảy ra cuồn cuồng a Tuy con đường này chưa ai khai phá Nhưng theo ta biết Một số nhóm người quý tập của nhiều quốc gia Cũng bắt đầu banh nha Chơi trò lắp đích này rồi mà các ngươi là, là các tài tử nổi danh nè, ai mà không thích chứ, quả thực là một thị trường trọng mở đầy tiềm năng. Quân Mạc tà, ngươi dám vũ nhục chúng ta? mấy đại tài tử phấn độ chống to, cũng chỉ có người xấu xa dơ bẩn trong đồng như các người mới có thể nghĩ ra việc này, làm nhục dân sĩ, tội ác tày trời. Ngươi thực sự là một thứ phôi đẳng hạ lưu. Hạ lưu à? Bà ngoại người, chẳng lẽ ngươi cho rằng các người là thượng lưu hay sao? Các ngươi dùng thủ đoạn đê tiện này. Lợi dụng nhân tâm lời nói ta là hạ lưu, Quân mặt ta đột nhiên tức giận bốc lên. Việc này kết thúc tại đây Ta không có dịu tâm tư để trình cãi Tin rằng các người Cũng đã biết rõ nội tình Các người không cần phủ nhận Dù cho các người không biết tiến xác Lão tử cũng không có nghĩa vụ phải giải thích Các người trong mắt ta chỉ là một đám phần chó Chính là một đám bại hoại từ đầu đến đuôi Tài tử à Cùng mẹ người mới là tử Một phát bán mong gì đó Xem các người liếc mắt một cái cũng nhìn ra chỗ dơ bẩn rồi. Mấy nghìn người đồng thời lớn tiếng kêu ạ bỉ, chửi chửa bốn phía. Các vị tài tử chửi chửa, dùng từ thô bỉ so với kẻ đầu đường xói chợ còn hơn xa. Bị quân mặt ta khơi dậy công phẫn, liền tức giận như nước vỡ bờ, khó mà ngăn lại được Trong xe, quảng thanh an diện mạo trung chảy, đầu buông thỏng xuống, mặt dấu vào sông trưởng, hai vai không ngừng trung chảy. Quân mặt ta đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy đứng lên trên lưng ngựa. Các người đã có thể làm liên lị đến người vô tội, mà xem là hợp tình hợp lý, vậy thì cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, các người có thể làm mùn một, khi ta không dám làm 15 sao. Nói xong, quân mặt ta vần khí đang điện hét lớn một tiếng, dẫn ra, trong đám người nhé mắt trở mình, một đội người vạm vỡ giống như trong biển lớn, rẽ sóng tách đám người đi tới. Những đám người này đúng là do quân mặt tạ phái đi tiếp ứng Bách Lý Lạc Vân. Người của đội tàn thiên, bọn hắn từ vài ngày trước đã lén trở về thiên hưởng. Theo sự phân phó của quân mặt tạ, chú ý động tĩnh trong thành. Trong tay bọn họ hiện giờ có ba phụ nhân. Hình dáng yếu điệu, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại tràn ngập sự hoảng sờ cực độ trong tay của vài người trong đội tàng Là có người đang dắt theo chó săn, thậm chí có người dắt theo heo. Nhan Phong Từng cầu sĩ cùng với hàng chi đồng sắc mặt đại biến, nhất tệ buộc miệng nổi. Nương tử, nguyên đai, ba nữ nhân này lại là lão bà của bọn hắn. Ta không có thời gian nói đạo lý cùng với các người. Các người không đủ tự cách, cũng không xứng. Ta cũng chán nói với các người các gọi là hào nhiên chính kỹ bởi vì các người không xứng để ta bàn luận. hào thiên chính kỹ ta cho các người hai lựa chọn. Quân mặt ta trứng cao nhịn xứng, khóe miệng mang theo nụ cười tạm nhẫn. Tự như chế ưng nhìn đám thỏ trắng, ánh mắt lẫn tự thế, đều chiêu quyền độc đẳng trang ngập vô pháp vô tiện, trang ngập cương quyết tạng độc. Lựa chọn thứ nhất, quân mặt ta dơ một đầu ngón tay, hiện tại ta lập tức quỳ xuống hướng ta trình trọng nói xin lỗi. Sau đó ta sẽ cho các người mỗi người một công cụ mở đường, các người cầm nó một đường hô to. Quân Tam Công Tử vĩ đại, quân Tam Công Tử là cao thượng, là người tốt nhất, chúng ta hoàn nghênh quân Tam Công Tử trở lại thiên hương thành ngươi đừng mơ tưởng hảo huyền ba vị tài tử cười chế nhạo bọn hắn vốn tưởng rằng quân mặt tà đem các nữ tử này đến đưa ra điều kiện nào chứ không ngờ là điều không ngờ là là điều kiện này ý nghĩ thật khó hiểu điều này sao có thể xảy ra ngay cả lão bà thì chúng ta cũng chỉ xem như quần áo mà thôi đừng vội các ngươi còn lựa chọn sư hải quân mặt tà chia một đầu ngón tay lắc qua lắc lại âm thanh hạ thấp giảm sướng Các ngươi nói đây là đương tử của các ngươi, ta sẽ không động tới các nạn, nhưng ta cam đoan với người, chấm dứt là một ngày. Nương tử của các ngươi sẽ phải ngủ cùng heo chó, sau đó để cho người ta, cùng dôm ngó tham quan, các ngươi sẽ được cấm sừng. Cấm liên tu mấy tận, mà lại không do con người cấm nữa chứ? Không phải các ngươi sẽ bị cấm sừng lắm hay sao? À, ngang văn lần đừng hoài nghi ta có làm được hay không, ta có thể mang các nạn tới đây thì ta cũng dư sức để làm những chuyện này. Ngoài chuyện này, thì còn có nhiều thứ hay họ khác nữa. Các người không cần lo lắng. tỷ như trong tay ta có rất nhiều xuân dược, bất kể là heo hay chó, ta đều có thể làm cho chúng khỏe nhiều trầu. Quân mặt ta, người thật là ác độc. Người lại có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy sao? Ba người các nàng là người vô tội, thiên hạ đang nhìn người, người dám sao? Ba người sắc mặt nhất thời, một mảnh trắng bệt, không còn một chút huyết sắc sao ta lại không dám? vì cái gì ta lại không dám? các ngươi có thể dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với nữ nhân vô tội, chẳng lẽ bốn công tử không thể làm mà? ta chẳng lẽ không biết các nàng là vô tội? còn đợi các ngươi nhắc nhở sau. nhưng các đàn có một tội, đó chính là làm lão bà của các người. mà các ngươi là một đám vô sĩ, biết chở người khác vô tội cùng cố ép nàng vào tử lộ. người trong thiên hạ sao chỉ nhìn mình ta, chẳng lẽ không nhìn các ngươi sao? xem thử, xem thử các ngươi lựa chọn thế nào. Quân Mạc Tà cười chăm biến, thử không? Tần cầu sĩ mắt thấy tình thế như cởi lên lưng cợp. Nếu mình tại nơi đây, đây mềm yếu thì tiền đồ đều sẽ bị hủy hết. Là nói quân gia mấy đời đưa tan nhẫn, nhưng ngày thường vẫn lộ vẻ nhân hậu. Hắn không tin quân Mạc Tà là dám mạo hiệp không e về. Trước mặt mọi người lăn dục mấy nữ nhân này, nên không quản mọi thứ cương ngạnh nổi giận nổi. Quân Mạc Tà, ngươi là kẻ tiểu nhân vô sĩ, người lấy phụ nữ trẻ em vô tội uy hiếp ta. Hành vi thật là ti tiện, hãy xem lại thái độ làm người của người đi, hàng nghìn hàng vạn dân chúng đang nhìn người, người dám vọng động, thì chờ đợi cơn giận của dân chúng đi, cho quân gia người, mang tiếng sáu ngàn đời. Quân mặt ta, lành lùng tàn bào, nghe trăng cười trồ lên, thái độ làm người của ta tự trích đến này, con người của ta tự trích đến này, có thể nói mọi người đều biết. Chẳng lẽ người lại không biết, bốn tiêu gia vốn là khi nam hiếp nữ, không chuyện ác đạo không làm ngươi chẳng lẽ cũng không biết? còn nói vô tội, các ngươi bây giờ còn dám vác mặt nói vô tội với ta sao? cuối cùng là ai vô tội hơn đây? sự việc khi đổ lên đầu các người, các ngươi lại bắt đầu kêu vô tội, kêu trời, kêu nhân đạo. khi các người đối phó với nữ nhân vô tội, thủ đoạn là càng độc ác hơn, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ. các ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói mình vô tội, lũ chó má các người, lão tử hỏi các người, lương tâm của các người bị chó ăn phải không? các ngươi tự cho mình là đấng tối cao. Có thể tùy ý hãm hại Vũ chụp người khác sao Thoáng nhìn vào đám đông phía sau Ánh mắt dừng lại một chút Tự như chiếm được chút ủng hộ Hàng trí đông Suốt cuộc cũng có đủ dũng khí nói to. Trời đất chứng giám Thế gian trong sạch Người dám làm thế sao Quân mặt ta ánh mắt lạnh lùng Thanh âm càng thêm lạnh băng Trời đất chứng giám Thế gian trong sạch à Chính là bổn thiếu già Muốn giữa ba ngày chơi đùa với các người cho đến chết Thì đã sao Vốn là để sau này từ từ Nhưng nhóm các người đã gấp gáp như vậy Ta liền thành toàn cho các người Để thiếu gia ta cho người lột sạch quần áo của các người Sau đó cho các người ăn xương dược Sau đó cho các người chung trường với heo chó Thử coi loại chính nhân quân tử các người Luôn mộm tự nhận có thể lòng không rối loạn hay không Để coi Tới lúc các người ý loạn tình mê Lại không có chỗ giải quyết Lúc này mấy con heo con chó này Cũng được một hai con không làm chết các người được đâu. Các người đoán thử coi, ta dám làm hay không? Quân mặt tài nhảy xuống ngựa chăm trải đi tới, dùng trai ngựa nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu tần sĩ cầu, nhìn khuôn mặt tái nhờ có hắn nhẹ nhàng hỏi. Các người nào là hiên ngang lẫm liệt, chính nhân quân tử, lại có thói quen vũ nhục người khác. dám đạp người khác, hôm nay ta sẽ hảo hảo vũ nhục các người một lần. Được chứ, cho các người nếm tử tư vị bị người khác thì dễ, xem có dễ chịu hay không. Cầu tân im. Nhận cái roi ngựa của hắn, ngẩng đầu lên ánh mắt bi phẫn mà sợ hãi, cũng không dám tiếp tục nói nữa lời, hắn chẳng phải không biết thái độ làm người của quân đại thiếu, tên này tuyệt đối dám làm. Nếu quả thật bọn hắn bị một phen như vậy, kết cục của quân cha bất kể thế nào đối với bọn hắn mà nói được vô nghĩa, bởi vì bọn hắn căn bản là sẽ không được, thấy cảnh đó. Chị trương đuổi sĩ dục kia, đã đủ làm cho bọn hắn mất đi dụng khiến sống sót rồi, những tên này sợ dĩ mạnh miệng chẳng qua là bởi vì một loài quan niệm suy đuổi. Thê tử như quần áo, quân đệ như tay chân, hình phạt lúc trước theo lời quân mặt tà thì mấy người ở đây cũng không đến nỗi phải khuất nhục. Thê tử cứ như là thứ bỏ đi vậy. Hiện tại, chính bọn chúng có thể bị liền một phen luống cuốn tinh thần. Mặc dù không nói quân mặt tà trong đồng đã thầm mắng mình tính sai, sớm biết những người này không đặt thê tử của bọn chúng ở trong mắt, nhưng chính mình lại sắp xếp như vậy. Thật không thể nào tha thứ mà, cho nên hắn xoay chuyển lời nói, bỏ qua bọn chúng mà trực tiếp nhằm vào bản thân chúng. Quả nhiên là hiệu quả tốt vô cùng. Tại sao lại công nói chuyện? Vừa rồi các ngươi không phải đại nghĩa nghiêm túc lắm sao? Xem những người phía sau các người đó, bọn hắn mới chân chính là người hưởng lợi, mà các ngươi đều không hiểu được. Im đằng, khuôn mặt ta cười hắt hắt, kỳ thật tất cả đều giống nhau, đã ra ngoại sinh sự, phải tính đến chuyện bị chơi lại. mặc kệ các ngươi hiểu được hay không? Hiểu chân tướng sự việc đối với ta mà nói căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bất kể các người xuất phát từ nguyên nhân gì, lập trường nào, kết quả của nó được tổn thương đến người mà ta coi trọng. Vô tội cũng tốt, cố ý cũng thế, tóm lại các người, mạo phạm ta, nếu đã mạo phạm ta, thì phải gánh chịu hậu quả của nó. Mà ta thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ nào mạo phạm ta, nhất là những kẻ quỷ quân tử như các người, những tên đứng phía sau, nên cảm thấy may mắn, lão tử sẽ không liên lụy người nhà của bọn người, nhưng các người hiện tại, dám không làm theo lợi của ta. Quân mặt ta cười tà ác, ta dám cam đoan lão tử tuy thành danh thối vô cùng, nhưng những gì các người nghe vẫn chưa phải là thối nhất của ta đầu. Nếu như cầu tình, ta sẽ làm thứ cho các người xem. Vẫn là câu nói kìa, các người nói xem, thiếu gia đậy cô dám hay không dám. Từng cầu sĩ trong cổ họng thầm kêu hai tiếng quái ác, trong mắt lóe liên quan mang sợ hãi tột độ, lao đảo lùi về phía sau thối lùi đến nhan phong và hàng trí đồng. Ba người thân thể đều run chảy, bọn hắn không dám liệu, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc trước còn dám dịu võ diễn trò, nhưng giờ thì khí lực cũng không còn sót lại chút nào. Giờ phút này, quân mặt ta vô cùng bình tĩnh, cùng với khí thế ta ác trên người gần như đến cực điểm, hoàn toàn không mang theo nửa điểm tình cảm, thần thái cay nghiệt, làm cho bọn họ có một loại cảm giác trọ trào. Trước mặt thiếu niên này, chỉ cần hắn nói ra được thì nhất định có thể làm được. Hắn tự như quân vương... Trên trời hạ phạm, lãnh khốc tuyên bố những kẻ này tiếp nhận vận mệnh. Nếu ba người mình làm theo lời hắn nói, đi kêu gọi đầu hàng, vậy thì ba người mình, từ nay về sau không có mặt buổi nào ở lại thiên hương đế quốc được nữa, trở thành người bị người đời khinh bị. Sống ở đấy xã hội, thế lực nho già, mà bọn chúng đang dựa vào, cũng sẽ không tiếp nhận, mà cũng sẽ không can dự vào. Chỉ vì muốn vượt trội, một khi lâm trận lùi bước, liên vĩnh viễn không có lối thoát. Nhưng... Nếu không làm vậy, kết quả lại càng thê thảm hơn, càng rơi vào cảnh vàng kiếp bốc phục, bởi vì những gì xảy ra trước mắt, căn bản chính là đời đời kiếp kiếp được không thể rửa sạch nỗi sỉ nhục lớn lao này, cho dù là có chết liền tức khắc, thì cũng uổng công, huống chi là bọn hắn căn bản không muốn chết. Trong lúc nhất thời, ba người tiến thoái lượng nàng, mọi thứ đều mờ ảo, thuốc thủ vô sách. Quân mặt tà ánh mắt các cao nhìn bọn hắn, chờ bọn hắn đưa ra lựa chọn. Quân mặt ta không vội, một chút cũng không vội. Hắn thậm chí hoàn toàn không cần để ý đến ba tên nguyện quân tử này, sẽ lựa chọn cái gì. Vô luận là lựa chọn cái gì thì kết quả, cũng không sai biệt gì mấy. Ba người bọn hắn chính là để giết gạo dọa khỉ mà thôi. Phía sau, trăm ngàn người cũng phát hiện có điều gì đó không đúng, thanh năm cũng dần dần nhỏ lại, ánh mắt đều tập trung ở vị trí giữa sân. Có người còn tò mò vì sao lại có ba tự dân, lại đi cùng với heo chó nữa chứ. Đây là muốn làm cái gì? Vừa rồi ba thư sinh kia đều còn là oai phong. Sao mặt mũi sáng như tra tàn, không còn chút sức sống vậy? Ta sợ gì có thể tùy ý ăn bại các người bởi vì ta có sức mạnh cường đại. Mà các người trừ bó tay cầm bút thì không có một chút năng lực gì cả. Một chút phản kháng cũng không có. Tại chỗ này, nắm đấm lưỡng chính là đạo lý trên thế giới này. Các người gọi cái gì là mù trĩ, ta căn bản không cần. Gặp chiều triết chiều, ta mạnh mẽ tiến lên. Các người chính là một đống thịt nhão. Nhưng ta kinh thường sử dụng vũ lực, ta thích dùng đạo người trị người. Quân mặt ta bận túi mắt mà vẫn thông dông, dơ roi ngựa lên chầm trại nổi. Thời giờ của ta trước có hạn, mà sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Hy vọng các người sớm đưa ra lựa chọn. Nếu các người thật sự khó lựa chọn, ta sẽ giúp các người. Thành thật mà nói, lựa cho có các người ta cũng không thèm để ý. Ta chỉ đơn giản xem tuần thôi. Ba người nghe vậy sắc mặt giống như cho tạng, lại tiếp tục chuyển thành màu tối đen. Thì từng cầu sĩ không chịu đuổi hai chân trúng chảy gần như muốn bổ nhạo. Trong đám người đột nhiên có một người kêu lên âm thanh vang vọng. Quân Mạc Đà, ngươi thật là tiểu nhân đê tiện, không nói lý lẽ, muốn dùng lão bà người khác đều uy hiếp, ngươi thật sự là bị ổi đến cực điểm. Chúng ta tuyệt không chịu đựng uy hiếp của người, thà rằng tăng sương đắc tịch, cũng muốn lưu sự trong sạch, ở nhân gian. Ba vị tài tử, lão bà cố nhiên quan trọng, thanh danh cũng không thể không để ý. Nhưng hành vi thường ngày không thể vứt bỏ Chúng ta sẽ có thể cúi đầu trước tội ác của quân già Chúng ta nhất định Phải cùng đồ vô sĩ giang phu giam phụ kia Đấu tranh Người trong thiên hạ sẽ ủng hộ chúng ta Quân già dù thực lực có mạnh Nhưng cũng có thể đấu lại lòng dân thiên hạ hay sao Câu này vừa nói xong đã kích động tình hình Vốn đang dần dần lắng xuống Đám người lập tức đánh trống treo họ Thậm chí hàng chí đông ba người trong giấy mắt Cũng khôi phục sự kiên quyết Quân mặt ta cười lành một tiếng giơ tay lên Trong tay áo đột nhiên bắn ra một sợi cây dài trước tinh xảo, uyển chuyển như đọc xà. Nhanh như chất chui vào đám người, ngay sau đó một tiếng kêu thề lượng, thảm thiết vang lên. Một thân ảnh to lớn đang công bay ra, chết ngay sướng mặt đất trống, rõ ràng là một đại hán mặt chỗ Người này nứt trong đáp đông lộn xộn, mừng có hội khơi màu hỗn loạn. Hơn nữa nói xong liền đổi vị trí, các bạn sẽ không có người nào biết thanh năm đến từ vị trí nào, nhưng sự giấu khỏa qua hắn sao có thể giấu diễm trước thần thức khổng lồ của quân ta? Khi lời nói vừa thốt ra, hắn đã tập trung thận thức phát hiện mục tiêu. Mà một khi đã phát hiện thì mục tiêu không còn khả năng ẩn nấp nữa, lập tức bị lôi ra ngoài. Bên đại hắn sau khi chơi xuống đất liền nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên các người quan măng lé cha, phương mặt ta cười hắc hắc. Không ngờ lại là ngọc huyền cao thủ, với chút tu vi nhỏ mọn ấy, ngươi cũng muốn dở trò ở trước mặt ta sao? Con bà nó, thật sự là không biết sống chết. Hai chữ sống chết vừa mới nói rằng dây thựng kia lần thứ hai quật tên đại hán hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó dây thựng giống như là phi lông uống cầm, bay lên, dừng thẳng đứng, hướng thẳng lên trời. Đại hán kia thân mình cũng bị mang theo, treo lũng lẳng trên không, giống như là ở giữa có một bàn tay nâng đỡ bay về phía cột cờ. Hướng về phía cột cờ cao ngất, mà lúc đẩy quân mặt ta mới leo lên khi nãy, cả khuôn mặt hắn giống như một hàm cá mập, đưa ra tách thẳng vào đỉnh cột cờ, nhọn hoắt và sắc bén, ngay lập tức cột cờ xuyên thủng xương sọ của hắn, đâm xuyên qua sầu gãy. Người trong thẳng tắp, đầu bị dính lên cột cờ vẫn chưa chết hẳn lộ vẻ tuyệt vọng, đúng lúc này quay về phía các vị tài tử và quân chúng đang nhốn nháo hai chân như bị trút gần, trung rảy mù trường. Quân mặt ta, các người bay lên, đứng ở trên lưng ngựa quốc trôi ngựa thành tiếng ba chỉ công trung tàu thành tiếng bạo vang sắc bén giống như lôi điện đánh xuống. Quét nhìn một vòng, mọi người đều cảm giác bị ánh mắt hắn quét qua mặt, giống như bị một thanh cương đau lướt qua, trên mặt tự nhiên, nổi lên, một loạt cảm giác lạnh lẽo, chỉ một thoáng qua, mọi người đều có miệng lạnh ngắt dư tợ. Cho đến lúc này, nhan phong mới rút cuộc kênh ngạc kêu lên, Ôi, thì ra là! Cuối cùng, hắn liền nhận ra tình huống tức khắc im lặng. Quân mặt ta cười lạnh một tiếng, Đột nhiên ánh mắt tập trung Trên người Nhan Phong Giống như là đang nhìn thẳng vào nội tâm nơi sâu thẳm trong tâm hồn Nơi tập trung linh hồn của hắn Lớn tiếng quát Hắn là ai Theo tiếng thét quân mặt ta tỏ ra ý chí mạnh mẽ như thủy triều Dân ẩm ẩm từng bước ép tới Làm cho Nhan Phong không có bộ chút kháng cự Vâng là người của mạnh già Nhan Phong Đột nhiên thất kinh Ánh mắt càng mê loạn Vừa mới đáp xong liền đột nhiên sụi bọc mép, Siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống đất. Lại nói, tinh thần hắn cực kỳ yếu ớt, làm sao có thể ngăn cản quân mặt tà? Ngay cả thần huyện cao thủ cũng phải tập trung tinh thần ứng võ, tự nhiên là không ngoại dự đoán liền ngất đi. Dù sao cũng không biến thành tiên ngốc, đây là tốt lắm rồi. Người của Mạnh Gia, không xài, không xài, chỉ có người của Mạnh Gia mới dám đến đây quấy rối ta. Thật là có đủ càng đảm, ta sẽ nhớ kỹ. Quân mặt ta cười ha ha nổi. Người vừa rồi đã nói qua, tha rằng thịt nát xương tàn cũng muốn được trong sạch. Hiện tại ta sẽ làm cho người tan sương nát thịt, ta cũng muốn nhìn một chút, lúc người tan sương nát thịt, thì sự trong sạch của người trốt cuộc ở chỗ nào. Quân mặt ta vẫn luôn ngắn gượng đình chỉ ý nghĩ cuộn bạo trong đầu, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, cái người lăn không, xoay mình bay lên, một đào quang hoa rẽ lên. Viêm hoàng chi huyết xuất thể. Không, ta bạn! Giữa không chung, đại hắn chưa đói xong một cầu, cả người liệt bị đứt thành hai đoạn. Phần dưới lưng áo lập tức rớt xuống đất kêu bẹp thành tiếng, nguyên cả khoan bụng, bị cắt mở ra thành một cái đồng lớn, nhìn như huyết cầu đầy máu tươi lục phủ ngũ tạng trong bụng ào ào trơ xuống, nhưng đến giữa đường, thì bị khựng lại treo lơ lửng giữa không trùng. Chỉ có trượt là giống một con trắng, và hơi nóng từ trên cao rớt xuống. Khi cách bạc đất mấy trượng thì đột nhiên dừng lại, nhìn giống như một dây lưng màu đỏ hồng, đồng ở trên cột cờ. Mà lúc này, Tên đại hắn vẫn còn chưa chết ngay lập tức, vẫn còn gào thét. Nửa người treo trên cột cờ trung chạy, trung chạy, phốc phốc hai tiếng. Hai con người như cố loại cha ngoại treo trên mặt để nhìn thấy sự đầu nhức phía dưới, máu tươi chảy đầy trên mặt đất, cùng tụt tẹt. Nhiều người đứng ở gần đó đều bị dính chút máu, nhưng một đám vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng lặng người. Một cứu động cũng không giảm, chỉ có ánh mắt, với nỗi sợ hãi khiếp đảm. Còn đọc lại trên mặt tràn ngập thần sát kinh hại chết người trường huyết tinh cực điểm như thế này chỉ thấy mô tả trong tử thư tử đọc các tài tử nào được thấy trong thực tại những người này xưa này chỉ biết hai tay không nghe việc ngoài cửa sổ một lòng chỉ đọc sách thánh hiền thậm chí bình thường ở nhà cũng không giết gà giờ lại chứng kiến cảnh huyết tinh đầy trời một màn như vậy xuất hiện trước mắt mình ngay cả muốn ngất đi cũng trở thành điều xa xỉ ai cũng không ngờ vốn nhịn quân mặt ta Đang cùng tam đại tài tử cãi nhau dù có chút tranh chấp, nhưng mọi người tuyệt không tưởng tượng là dẫn đến tai nạn chết cười tới mức này. Không hề có dấu hiệu gì, người cứ vậy bay lên không trung về phía cột cờ, sau đó hét một tiếng. Người trai kinh cột cờ chỉ còn lại một đứa, bụng như một cây hàng có lỗ, toàn bộ rứt ra bên ngoài treo lủng lặng. Quân mặt tà cư nhiên dám ban ngày ban mặt trước mặt dân chúng làm ra chuyện giết người. Vốn những người này khí thế như Thủy Triều mà đến... Liền muốn lợi dụng việc, pháp vô trách thông, pháp luật không thể làm gì với số đồng. Cho dù quân Mạc Tà tiếp tục cố chấp không biết tốn xấu, nhưng cũng không thể đem tất cả chúng ta nhiều người cùng lúc giết sạch. Thậm chí quân Mạc Tà, người căn bản, là không dám động tủ. Đối mặt với nhiều người không khai lên án như vậy, người cũng chỉ mang theo cái đôi nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần người chạy trốn thì dư luận thiên hương đế quốc có thể đến bao phủ quân gia nhà người. Một người phun một gồm nước biển cũng đủ làm người chế đuổi. Nói đến quyền thế cũng lại do, hoàng thượng ban cho, nhưng bất cứ đế vương nào cũng không thể bỏ qua rối loạn trong nhận dạng, phản ứng của dân chúng, chỉ cần trường phong ba này đủ lớn thì triều đình không thể không có phản ứng. Khi đó chỉ có hai lựa chọn, một, đưa binh đạn áp, hai, là dùng quân gia hướng dân chúng tạ tội, cấp cho thiên hạ một cái công đạo. Nhưng trong triều đình, quân gia bị các đài thận chống đối nhiều như vậy, vẫn chưa đủ làm cho hoàng thượng ban cho quyết định. Vậy chỉ có thể làm to chuyện, xui theo chiều gió. Hoàng tượng đã tuận theo lòng dân, hy sinh quân già. Lúc này chính là bước đường cùng của quân già. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, kế hoạch hành động trấn áp lần này vốn đã xem là tương đối cực đoan trội, nhưng phản ứng của quân mặt tạ socha cha còn muốn cực đoan hơn. Hắn không trốn, cũng không tránh nẻ. Mà chính là ứng ngược đoán nhận. Căn bản là không cần nói đạo lý, trực tiếp chính là tiến hành bị áp tàn khốc bằng máu tành. Nhìn cánh tượng trước mắt. Quả thật so với lăng trị còn muốn tặng nhận hơn, một màn đầy huyết tinh. Trong lúc này, nhất thời mấy nghìn người đều cảm giác được trái tim như nhảy dựng lên, tự như muốn theo cổ họng vọt ra ngoài. Mắt nhìn như mơ mơ hồ hồ, ta nghe cũng mờ mịt, dường như nghe nhầm. Tất cả mọi người đều có ý muốn mạnh liệt. Ta muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, mặc kệ quân gia có hay không có tội, có hay không đều xấu tiên hạ, mặc kệ trận đấu tranh này ai thắng ai bại. Bặc kệ ngươi làm sao thì làm. Với sự tình này ta mặc kệ hết thảy. Ôi, thật quá kinh khủng mà. Ha ha, ta chẳng tan sương nát thịt cũng muốn giữ lại sự trong sạch à. Trong sạch trước cuộc là ở chỗ nào? Ngươi vợ đã tan sương nát thịt, nhưng ngươi lưu lại sạch ở chỗ nào? Sao ta không thấy được? Quân mặt ta tàn nhẫn cười, sau đó còn gãy lên một chút máu đen suy suy cười lạnh. Ta chỉ thấy một đống thịt dậu không thấy cái gì gọi là trong sạch cả. Quân bạc ta cười ha ha, chậm chảy, đi về phía trước một nho sinh, bốc người trung niên cực kỳ ôm nhu. Ta sao vẫn không thấy trong sạch ở chỗ nào? Nếu người thấy được, thì nói cho ta biết có được không? Trung niên nho sinh này vốn đang liều mạng càng chút ra phía sau, nhưng hai chân nhũng trà, càng người vô lực. Phía sau hắn rõ ràng là không có nhiều người, nhưng hắn, như cả người trẻ con bú sữa mẹ, hết khí lực, không chen qua được, lại càng cảm giác mình như đụng phải một vách tượng bằng sắc. Đang sợ hãi tột độ, đột nhiên quân mặt ta, lại nhớ đến ánh mắt hắn, hỏi một câu hòa nhã tự như rất dễ gần. Một câu nói tự nhiên như vậy, nhưng lọt vào tay của hắn, lại thành, kinh đôi nổ vang trời, khuôn mặt ta hòa nhã dễ gần. Trong mắt hắn, đột nhiên biến thành địa ngục ác ma, tư hồ, đang nhìn vào cặp mắt tuyệt vọng của trung niên nho sinh, Hắn tâm lý yếu đuối, nghe xong liền hoàn toàn hôn mê luôn. Ai... Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ ồn vô sao? Quân mặt ta tiếc nối lắc đầu, đi đến tên còn lại trước mắt hắn. Hắn không trả lời ta. Giờ đến lượt người. ở đó có trong sạch không? Hảo hảo nhìn cho trả lời ta. Ta thật sự muốn biết. Người này há mắt đăm đăm nhìn một hồi, sắc mặt tái nhợt giống như người chết trong quan tài. Cơ hồ là theo bản năng ngẩn ngơ lắc đầu. Quân mặt ta thở phào nhẹ nhõm nổi. Nguyên đại người cũng không thấy, ta còn tưởng rằng. Ta nhìn lầm chứ, ngươi nói cái kia thật hay, ta đều tin là thật, nhưng khi hắn tan sương nắc thịt, thì cũng có trong sạch đậu, thật sự là hố thẹn mà. Quân mặt ta say người bỏ đi, người này mới có phản ứng lại, bất ngờ ngồi chùm hổm cho mặt Đức nôn ói như mưa, cơ hồ muốn đem cả trượt gan bệnh phun ra ngoài. Ta đã hỏi liên tiếp mấy người, đáng tiếc bọn hắn được không thấy cái gì gọi là trong sạch như tình kỳ đoại, nếu không các người cũng đi xem đi. Quân Hoạc Tà tự nhiên đi tới trước mặt tam đài tài tử, một cước đá vào người nhan phòng đang xỉu trên mặt đất, truyền linh lực vào, nhan phòng nhất thời từ từ tỉnh lại. Quân Hoạc Tà một tay lôi ba tên tài tử tới vũng máu đen trước mặt hung hăng nhấn đầu bọn chúng xuống, cách vũng máu đen không quá nửa thước giữ tợn nổi. Hảo hảo nhìn cho lão tử xem, trong sạch của các người, tìm cho ra, nó ở chỗ nào, ta thật sự có hứng thú muốn xem. Ấn tàng khóc cười âm hiểm. Làm bòm nổi, trong sạch à? Một hồi lão tử cũng muốn xem xem, cái trong sạch của ba người các người, đồ có ngựa thồ, hang sa mạc. Ba người bị nhấn đầu xuống gần vũng máu đen trước mắt, gần trong gan tức, chỉ cảm thấy trong ý nghĩa như bị đập một búa, liền muốn oái. Trên đỉnh đầu đại hắn kia cũng dài mệnh, tới giờ phút này vẫn còn chưa chết, đang ở phía trên phát ra tiếng chênh trị tuyệt vọng. Ba người chỉ cảm thấy bản thân giống như ở địa ngục. Một loài sợ hãi mãnh liệt, cực lực muốn ngước đi, nhưng dở khắc này. Thần kinh là cực kỳ cứng cọi, không hề tế xử. Điều kỳ quái nhất là trước mắt muốn nhắm mắt lại cũng không thể được, chỉ có thể đem ánh mắt mở to đến cực điểm. Trực tiếp nhìn một mảnh tàn cốc trên thế gian này. Thấy rõ ràng chưa hả? Có trong sạch không? Nếu có, mau nói cho ta biết, ta thật sự muốn biết. Thành âm cực kỳ ồn dụ của quân mạc tà lần thứ hai vàng lên, ba người đồng loạt các người lành chung lại bẫy như bị sốt chết. trả lời ta, bởi vì một hồi các người cũng sẽ theo trận hắn thôi. ta cũng muốn cho người khác xem sự trong sạch của các người. nói cho ta biết, các người thấy sự trong sạch không? không, không có. ba người giống như ba vũng bụng nhão nhẹt, ế ỏi ở dưới đất, lắc đầu nổi. vậy, các người còn muốn trong sạch không? Quân mặt ta, âm thanh giống như ác ma mỉm cười. không, không, không, không muốn. Ba tên kịch điệt lắp đầu. Tốt lắm. Vậy hai lựa chọn kìa, các người chọn cái nào. Quân mặt ta từng bước dẫn dắt, ta năm dịu dàng êm tay. Ta chọn, ta chọn cái thứ giấc. Ba người trước sau hô to, nỗi sợ chết đã đánh tan lòng dạ bồn chúng. Trải qua một quãng thời gian dài trừ đừng. Cái gì nhân nghĩa đạo đức, cái gì quan phong dựng phòng, cái gì hành vi chính nghĩa tự ngày, sẽ có thể so được với tính mạng trọng yếu của mình. Sống sót mới là tốt nhất. Tốt lắm. Lựa chọn các các người thật khiến ta vui mừng, rất hài lòng. khuôn mặt ta trỏ tràng có chút khích lệ vui mừng nổi. Quân, quân tam công tử, ta, ta, ta biết kẻ chủ mưu sau chuyện này là ai? Từng câu sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng khang khang hô to. Ta, ta nguyện ý nói ra, chỉ xin người, chỉ xin người có thể tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng. Xem ra, dưới áp lực của cái chết, vì từng câu sĩ này đã muốn bỏ gian tạ theo chính nghĩa, cái ta quy chính, quay đầu bụi giáo, Bất quả tiểu tử đại thật là một kẻ thông minh, thế nhưng việc để đến nước này, quân mặt ta cũng sẽ không cho phép bọn hắn sống sót. Giờ phút này cầu xin tha thứ, mặc dù có chút bước mặt, nhưng đúng thời cờ nhất. Qua ngày hôm nay, bọn hắn ngay cả quân mặt ta trước mặt cũng không còn cơ hội nhìn thấy. tha cho các ngươi một bạn à, thật sự là không nghĩ tới, ngươi bây giờ còn có can đảm, cùng với ta cò kè mặt cả sao? Nói thật, chuyện tới nước này, quân mặt ta thật đúng là không nghĩ tới. Tới bây giờ hắn cũng không phải là người khoan hồng đùa lượng gì. Người chỉ cần làm sai việc gì thì đợi trả giá đi, cùng muốn sửa đổi, xoay chuyển tình thế trại thảo thì cũng đã sai rồi. Thật sự là vô bổ. Kẻ chủ mưu sau lưng à? Quân mặt ta lập bập nổi. Ta chẳng lẽ không biết so với các người ta còn rõ ràng hơn kẻ chủ mưu sau lưng là ai? Bớt quả lưu lại mạng của các người. Ta sẽ xem xét, giờ thì mở đường cho ta. Quân mặt ta thanh âm rét lạnh như bằng, vẫy tay một cãi Các người xoay nhanh như gió, không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ khi hắn dừng lại thì trong tay đã xuất hiện một thứ hình dạng kỳ quái, giống như một cái loa nhưng lại mỏng hơn rất nhiều. Vật này tuy rằng sơ xài nhưng ở cái thế giới này lại là lần đầu tiên xuất hiện loa phóng thanh nguyên thủy nhất. Quân mặt ta đưa tay về phía bọn hắn, lành lùng nảy, đi thôi, mở đường đi. Quân mặt ta nói xong, nhìn đám người đờ người cha đến giờ vẫn còn chưa kịp phản ứng, khẽ cười một tiếng, âm thầm gật đầu nói. Các người cậu không đi, cũng muốn giống hắn, thà tan xương nắc thịt, cũng muốn lưu lại trong sạch ở nhân gian phải không? Dù sao ta đối với cái này cũng trái coi hứng thú, hay là các người với tên kịp thực sự, ha <cười> ha, muốn chứng minh cho lão tử xem. Mấy nghìn người đầm loạt lui về phía sau từng bước, nhiều người đột nhiên kêu thất thanh sợ đến mức ngã nhào trên mặt đất. Bị cây khắc dẫm đạp lên người Ta nói một lần cuối cùng Chỉ một lần nữa thôi Sau này trong thiên hương thành Loại chuyện như vậy đừng để ta nghe được Quân mặt ta lành lùng lắm liệt Quét nhìn một vòng Ta nằm giống như gió đông chết lạnh Các người thích nhiều chuyện Các người thích đàm luận Đó là chuyện của các người ta không quản Chỉ cần đừng để ta nghe được Nếu không ta cũng không ngại Tìm một chút trong sạch của các người Trong sạch của chính họ các người Tất cả cút hết cho ta Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, nhất thời đám người một trận kinh hoàng, mấy nghìn người té cho mặt đất xuống, chật vật mà trời đi. Cỡ con kiến hôi thế này, mà cũng phỏng tưởng, tìm quân mặt Tà ta, ta gây phiền phức. Quân Mạc Tà cười ha hả, đột nhiên thân mình lơ lửng bay lên phía cột cờ, một cước giảm đắc đỉnh đầu đại hán của Mạnh Gia, quay đầu lại hướng thiên hương thành quát to thành tiếng. Các người chán sóng sao? Thành nằm như sắm xét cuồng cuồng khắp thành thiên hương thành. Khí thế cuồn cuộn, mang theo vô vạn sát ý, giống như là bầu trời bão táp ầm ầm đổ xuống cửa thành, không khoan nhượng, vạch ra một lối đi. Quân mặt ta đứng giữa cửa thành, như một người giữ ải. Ánh mặt trời bụi chiều chiếu lên người hắn, bốn người đổ dài vào trong thành. Từ hồi như muốn làm thành, ngàn năm thành cổ, bắn thân mình hóa thành bóng ma trong thành. Ở phía trước, hàng nghìn người như cựu thấy sói bỏ chạy tán loạn, quân mặt ta khí thế như đào, kiếm như điện. Như mà, thẳng tiến hướng vào trong thành Càng lúc càng nhiều người không tự chủ được Bị khí thế kinh người của quân mặt tại chấn nhíp Lùi lại, tao thành một đường đi tới Một con đường lớn chỉnh tệ Quân mặt ta bẻ bẻ cổ Ánh mắt liếc nhịn cửa thành một hồi trời vung trôi ngựa lên Bà dòn tan một tiếng, nghiêng đầu quát nổi Lão tử vào thành Hôm nay lão tử muốn nhịn thiên hương thành Trốt của có bao nhiêu kẻ ba hòa Trốt của có bao nhiêu người Là dũng sĩ không sợ chết Có bao nhiêu kẻ muốn lưu lại trong sạch, cuối cùng là có thể có mấy người lưu lại trong sạch, lão tử sẽ đếm coi có bao nhiêu. Hai chân kẹp lại, tiếng bó ngựa vang lên, quốc hoạt tà gào to thành tiếng, dẫn đầu đo người tiến vào thành. Mấy ngàn vàng người thấy hắn phóng ngựa, liền theo sau tiến vào miệng câm như hến. Long nặng triểu, quảng thanh hằng tam nữ ngồi trong xe ngựa phía sau hắn, chậm rãi đi tới. Những lời này của hắn làm cho tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết xôi trào. Nhưng vẫn có ngoài lệ, ngoại lệ duyên giúp đó là quân vô ý. Quân tam gia liếp bắt nhìn quân mặt tà ngồi trên lưng ngựa cao ngất ngưỡng không khỏi nói thầm. Mở miệng một tiếng lão tử, hai tiếng lão tử, lại không biết quay đầu lại nhìn xem, ta đây mới chân chính là lão tử. Không biết hắn đặt thúc thúc qua hắn ở chỗ nào, con mẹ nó, thật là quá đáng mà. Hắn oán hận hừ thành tiếng, có chút điểm khuất tất mà đi theo đoạn xe mã tiến vào thành. Quân mặt tà ngồi trên lưng ngựa, cả người tóc cha hàng khí lạnh khóc. Mặt âm trầm, thân hình thẳng tắp, môi mím chặt, mày kiếm thoáng dựng lên, ánh mắt của hắn nhìn đến phương nào, phương đó là một trận kinh hoàng xôn xao. Bỗng nhiên, một thanh âm trước nhỏ nhưng có thể nghe thấy rõ ràng, một giọng nói vang lên. Không biết hắn là thần phán vương nào, cùng chỉ dâu của mình thông dâm mà vẫn hào khí vênh váo ra mặt, thật không biết tẹn. Quân mặt tạo ngồi trên lưng ngựa, thân thể hoàn toàn bất động nhưng một đạo ngân quang trong tay áo chợt động. Chỉ thấy hán tử gậy đét như cậy sấy, bị hắn lôi ra từ trong đám người, cũng không nói năng gì, liền vung tay, người nó tức tị bị treo trên cầu cờ. dưới ác hậu thủng một lỗ mẫu, trên mặt thần sắc xem thượng, vẫn còn chưa tiêu. Trên người tên này, huyền khí kiêm càng chỉ kịp lé lên rồi lập tức tàn biển. hiển nhiên cũng là một vị huyền khí cao thủ che giấu thân phận trong đám người chúng bị khởi sự. Bất quả, xa cha mà nói, hắn vẫn còn may mắn, bởi vì trong nhảy mắt đã tuyệt khí mà chết bốn phía lại nổi lên một trận kinh hồn. đám người lần thứ hai bắt đầu liều mạng lùi về phía sau, mang theo ánh mắt vô tận khủng bố nhìn quân mặt tạ. tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi sao? chẳng lẽ đúng như hắn nói cứ trắng trận giết người sao? trong đám người cuối cùng, một số hắn tử cái người tốt mồ hôi lạnh, kiệt lực từ từ hướng về phía sau. cơ hồ vội vã cấp tốc chạy trốn, nhưng quân mặt ta đã dùng thần thức khổng lồ bao phủ toàn bộ, hái lại để cho bọn hắn dậy thoát thận. quân mặt ta ánh mắt bắt lạnh. Hai tại giờ lệnh, Kim Quang thoáng hiện, chợt lướt qua, bài tám đại hắn chạy phía trước đột nhiên tá ngã cho mặt đất, từng người hậu tâm đều lũng một lỗ. Phía trước là một thanh phi đao lỏng lánh, giống như ngọc trong đá, dưới ánh mặt trời sao lạng lấp đánh. Vài tên tàn thiên đội, bước dành tới thu hồi phi đao, cùng kính dân trở lại. khuôn mặt ta bắt không chút biểu tình, đưa tay tiếp nhận. Tám phi đao trong tay xoay một vòng, Kim Quang lượng lờ, rồi đột nhiên biến mất. Tiếp tục âm trầm đi tới, khu mặt hắn tuấn tú trỏ tràng như muốn nói. Ta đã nói rồi, tuyệt không dắt lại lần thứ hai, chỉ cần có người dám mở miệng, ta liền dám giết. Ngươi chỉ cần mở miệng, đang chết, liền nhất định phải chết. Tuyệt không khoan nhượng. Phía trước, bác vị tài tử giống như đang khóc, cầm lấy loa phóng thanh mà quân mặt tà sơ chế, khẳng cả giọng kêu to. Quân tam công tử vĩ đại, quân tam công tử cao thượng, Đây là người tốt chất, tiện lương nhất, chân tự nhất, chúng ta hoan nghênh người trở lại thiên hương. Mỗi lần mỗi to giờ phút này bọn hắn sớm đã không biết mình hô cái gì nữa. trích mặt nước bắc vàng chùa, vô hạn tụi dục ở trên mặt, nhưng cũng không dám vòng đồng, bóng ma tử thần bao phủ phía trên đầu bọn chúng. Thành năm sớm đã khàng khàng, cổ hồng từ lâu đã trải qua xương phù lên, nhưng bọn hắn cũng không dám dừng lại. Bọn hắn lúc này chỉ có một mục đích duy nhất, sống sót mà cha. Một ít thống khổ có tính là gì? Để sống sót, tất cả đều có thể. Đột nhiên phía trước chạy ra 40 người, đúng là văn tinh tư viện học sinh, một người trong đám kích ngạc chào đoạn nổi. Hàng quên, nhan quên, tần quên, các người ở đây làm gì? Các người điên rồi sao? Sao lại làm kẻ mở đường cho tên tiểu nhân đê tiền kia? Tần cầu sĩ ba người nào dám trả lời hắn, chỉ có thể liều vạn đưa mắt tra hiệu, ý bảo hắn đi nhanh lên. Nhưng vị đại học sinh thế nào? Đột nhiên minh bạch được điều gì? Nhất thời trong lòng công phận dần dự nội Quân mạc tà, ngươi, đồ vô sĩ không coi vua ra gì Thông dâm tẩu tẩu, đạo đức bại hoại thì thôi Lại còn lăng nhục thiên hương học sinh chúng ta Những tài năng của văn tinh thư viện ngươi thật quá đáng Phía sau không ít người từng thấy huyết tinh Hiện nhiên hiểu biết rất nhiều Có người tiến lên cực lực lùi kéo hắn Không ngờ tiểu tử này vẫn cân cổ hét lớn Đồ vô sĩ này, ta thể công đội trợ chung với hắn Quân mặt ta lạnh lẽo ánh mắt quét tới Long bi nhẹ nhàng dương lên thẳng nhìn nói: Diệt Một đào kiếm quang bay ra Không biết là ai Trực tiếp đem thư sinh chặn đường chém thành hai đoạn Thư sinh mới rồi còn kêu to Mắt vẫn không dám tin Ngà xuống trong vụn máu Quân mặt ta phóng ngựa đi đến thân thể hắn Thăng thở một tiếng Có lẽ người thật sự có gan Muốn ta khó xử Nhưng đây cũng chỉ có lẽ mà thôi Người hiện tại xuất hiện lúc này Làm cho ta không thể không giết người nói phải giữ lời, không thì người khác khó mà tin được. Ta đã nói tự nhiên phải tuân thủ, ngươi có thể công tình, nhưng ta cũng có chút hối tiếc người căn đảm như người. kiếp sau người hãy nhớ kỹ. khi ra ngoài lăn lộn trong ngàn vạn thứ, hai thứ nhất định phải có. khuôn mặt ta sắc mặt hờ hững phóng ngựa đi trước, cũng không quay đầu lại. nhưng thanh âm của hắn nhẹ nhàng truyền tới. thứ nhất, ngươi phải có thực lực đủ để ứng phó hết thảy chuyện xấu. thứ hai, ngươi tuyệt đối không nên chiêu trọng cái cường đại. Chỉ bằng trí khí và đảm lược thì có thể cùng người khác lập uy mà không thể thành anh hùng được. Dù cho ngươi thật sự ương ngành, nhưng giờ phút này trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một thứ đồ bỏ đi, một kẻ đáng thường, người chết không hoàng. Tên thư sinh kia mặc dù bị chém ngang người, nhưng vẫn chưa chết hẳn, nghe quân mặt ta nói xong mấy câu mới chạy nước mắt, hai mắt nhắm lại, trước khi chết còn thiệt thầu một câu nói: ân sư, người sai rồi. Mặc dù ở bên ngoài hơn mười trường nhưng quân mặt tạ trên mặt mỉm cười nói, ân Sư, Mai Cao Triết, Khổng Lệnh Dương. Đột nhiên vung trôi ngựa quất lên lưng ba tên tài tử, ba tên đầu đứng quay người về phía này thì quân mặt tại mí bắt buông động thẳng nhiên nổi lẫn. Tiếp tục kêu to lên, nói các người là môn hạ cô ai, sau đó kêu to, Mai Cao Triết là lão giáp ngư. Không Lệnh Dương là vương bác đảng, mạnh gia cháu nội con rùa, các ngươi không phải không muốn chết phải không? Làm tốt bộ chút ta sẽ bảo toàn mạng sống Ba người trực tiếp than hỏng mất Nếu là thật nói như vậy Cho dù trước mắt có thể nói Nhưng sau này thì sao Thời đại này chính là Con ngũ tượng, tiền địa, quân, thân, sư Sư tuy chỉ đứng hạng thứ năm Nhưng địa vị là được tôn sụn vô cùng Mai, khổng, hai người chính là lão sư của ba người này Nếu là quả thật bên ngoài đường nhục nhã thì cũng không cần lo lắng quân già có hay không bị nước bọt diệm chết đuổi, bởi vì chính mình, ba người khẳng định là bị diệm chết đuổi trước, còn có bệnh già. Người quân mạc tạ, thần thông quảng đại, thú đoạn cao mình có thể không sợ bệnh già, chúng ta thì sao, trời ạ, chúng ta đây, tao phái nghiệp gì? Quân vô ý cởi ngựa đến bên trăm dòng nổi. Mạc tạ, như vậy thì có chút quá đáng cẩn thận triều đình can dự vào. Có chút quá đáng à, quân mặt ta, kỳ quái nhìn tam thúc của hắn. Tam thúc, tôi không phải là ngây ngốc chữ, chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn sợ cái gì gọi là triều đình can dự sao? Tam thúc à, ngàn bằng lần không nên quên thân vận hiện tại của chúng ta, đã cùng với phong tuyết ngân thành vai vế ngăn hàng siêu cấp thế gia, chỉ là một cái hoàng gia, để ý làm gì? Siêu cấp thế gia sao? À, quân vô ý im lặng, tư tưởng còn chưa kịp chuyển biến. Cứ như vậy mà trở thành siêu cấp tê già sầu, vẫn là những con người ấy, một người cũng không thay đổi. bây giờ đã thành siêu cấp tê già sầu. quân bậc ta cười lạnh, nói tiếp. hơn nữa đối với hoàn thất chúng ta chỉ thiếu cái gọi là bằng chứng rõ ràng mà thôi. một khi đã có chứng cứ, chúng ta làm cho thiên hương thịnh trong khoảng khắc biến thành một đống hoang tàn cũng không phải chuyện không có khả năng làm. tam thú, tiêu bố vũ của phong tuyết ngân tịnh nói về tin tức của huyết kiếm đường, ngươi cũng tin là thật sao? Phía kiếm đường chỉ là một tổ chức sát thủ, sao có thể có bản lĩnh đi lại tự nhiên giữa trăm vạn quân sĩ. Còn có lệnh bài thông hạnh kia nữa, tam túc người đừng nói với con người không nghĩ tới, toàn bộ chuyện này phía sau liên quan đến cái gì. Chuyện tới nước này, nước quá kiên kỵ đối với chúng ta chỉ có hại. Dù sao so sánh với đối phương chúng ta vẫn ở thế yếu, cho nên lúc này nhất định phải cường thế, tuyệt đối cường thế, mới có thể chứng minh chúng ta có chỗ dựa vững chắc phía sau làm cho tất cả mọi người ném chuột vỡ bệnh quý, không dám kinh cử vòng đồng. Mà trong khoảng thời gian này, chính là thời gian của chúng ta. Hiện tại cái chúng ta thiếu là thời gian, cho dù là thời gian một ngày cũng đủ để thay đổi tất cả. Vương mặt ta nghĩ tới mình đã thu thập đủ số linh dược và dược cấp đỉnh phong huyền đăng trên mặt lộ tra một tiêu ngưng trọng. Nhân thủ đã đầy đủ, dược vật cũng đã kiếm đủ cả. Ưng bác công vẫn ở đây. Còn có khai thiên tạo hóa công của mình bảo hộ, Chuyện gia gia tiếng dài, hắn không có trở ngại gì, tiếp tục nghĩ biện pháp làm cho. Tam gia tiến lên thần huyện cảnh giới, giúp hai đội tàn thiên vệ hỗn tiếp tục đệ thăng một bậc. Hơn nữa trăm vạn lần không thể bỏ quên thế lực của hải trầm phòng. Khi đó, miễn cứng, được gọi là siêu cấp thế giả. Hiện tại, tuy tự xưng là siêu cấp thế giả, nhưng thực ra chỉ là cái vỏ bề ngoài. Cho nên, lúc này, vạn lần không thể đi sai một bước. Trên mặt quân vô ý hiện lên vẻ thống khổ, theo lời quân mặt tạ nói đúng là 10 năm nay, hắn vẫn rất hoài nghi một việc, cũng là một cái tâm ma khác của hắn. Quân vô ý chẳng phải chưa từng nghi ngờ, nhưng hắn thực sự không muốn tin tưởng, tất cả người của quân gia đã bị thiên hương mà trả giá, hoàn thức sẽ có thể đối đãi với mình như vậy. Đây không phải là yếu đuối, mà là nhân tính. Dù sao thiên hương bây giờ chính là giờ người của quân gia tắm mấu chiến trường mà nên nếu mình tin tưởng vào sự thực tàn khốc này, vậy khác gì chính mình hủy đi toàn bộ tâm quyết của mình. đối với bất kỳ kẻ nào mà nói đây đều là chuyện không thể tiếp nhận. nhưng nếu không có chứng cứ rõ ràng, con ngàn văn lận không nên hành động thiếu suy nghĩ, quân vô ý. hạ thanh nam sướng cực thấp nói, lời này con có thể nói với ta, nhưng trừ khi có chứng cứ vô cùng xác thực, con không cần nói với già già, lão nhân già tính tình chết nóng này. đó là đương nhiên. Quân Bạc Tà mỉm cười, ý tứ sâu xa nói, Tam thúc, người không ngốc, con cũng không ngốc, gia da, da cũng không ngốc. Ha <cười> người lại càng yên tâm là hoàng đế bệ hạ chúng ta lại càng không ngốc. Quân vội ý thở dài một tiếng, ám đạm không nói, chậm rãi lui trở về. Ánh mắt quân mặt Tà khôi phục lại vẻ tăng hẳn, vùng tròi ngựa lên, banh bạch ba tiếng. Ba vị tài tử mỗi người đều bị đánh một cãi Cả người trung chạy nhưng vẫn không dám kêu, quân mặt Tà khẩu khí âm trầm mang theo sát khí trùng trùng nói Hồi cho ta. Bị báo phủ bởi sát khí chưa từng có, ba người nối tiếp nhau hô tò lên. Chúng ta Hàng chí Đồng, Nhan Phong, Tần Cầu Sĩ là đệ tử của văn tinh thư viện Mai Cao Tiết. Quân Tam Công Tử vĩ đại, quân Tam Công Tử thật cao thượng là người tốt nhất. Chúng ta hoàn nghền quân Tam Công Tử trở lại thiên hương. Mai Cao Tiết là lão giáp ngư. Con ba ba. Khổng lệnh dương là lão vương bát đảng. Mạnh gia chính là một ổ trùa con. Nói đến cũng kỳ quái, ba người, sau câu đầu tiên mắng tra khỏi miệng, kế tiếp, đúng là càng mắng càng trôi chảy, càng mắng càng lưu loát cái gì cây độc, thắp hẹn đều tuôn tra, đây cũng lạ vì sau lợi mắng đầu tiên liêm sĩ cũng theo đó mà mất đi. Tới lúc này kỹ thuật điêu luyện lưu loát cực kỳ. khuôn mặt ta uy hiếp một hồi trước cuộc đã thành công, cười ha hả dương dương tự đắc phóng ngựa mà đi. Người bên ngoài nhìn thấy ánh mắt của hắn giống như là người, đến từ địa ngục. Ánh mắt của mấy nghìn người lúc này cứng lại, thiên hương thành đến bây giờ triệt để hỗn loạn. Quân mặt ta cường thế vào thành giống như một trận phong ba chưa từng có, thẳng chốc cuốn sạch cả thiên hương cổ thành. Cùng lúc quân mặt ta vào thành, các đại thế gia đều có hành động, vô số tấu sớ vạch tội bay đến hoàng cung. Còn có mấy lão già trực tiếp ngồi kiều tiến cung, đọc cô già đang ngồi xem kịch, lý gia không hề có động tỉnh gì, đường gia cũng là một bảnh yên lặng. Mồ dung thế gia phái đi mấy người tìm hiểu tình tức, sau đó cũng bặc vô âm tính. Quân lão gia tử yên ngủ ngồi chờ hoang hỷ phân phó nhà bếp chuẩn bị tốt trụ và thức ăn. Lão tử chuẩn bị cùng nhi tử và tôn tử uống một chén sản khoái. Về phân chuyển bên ngoài đã có nhi tử cùng với tôn tử lo liệu, còn cần gì đến lão tử nữa? Không thể không nói, cách làm của tiểu tử mạc tà này đúng là lớn mực đến cực điểm, nhưng cũng là biện pháp xử lý tốt nhất nếu hiện tại đã quyết định đối mặt cùng với người trong thiên hạ, vậy không ngày ngông cuồng một phen. quân gia tổ huấn dưới hũ có chim là nam nhân phải đỉnh thiên lập địa, đi chệt con mẹ nó. không sai không sai, lúc này đúng là muốn gạo to lên, chệt con mẹ nó. haha, <cười> lão gia tự uống một ngụm rượu nhỏ loãng tết, mà trong lòng vui sướng cười trồ lên. mặt ta cái một phen ầm ỉ như vậy, đồng thời cũng biểu hiện lực lượng cường đại đã thành hình. Thêm vào thực lực mạnh mẽ của bản thân mình, còn có một trong tám vị, bác đài chí tôn thảo nguyên ưng thận không trấn thủ, chưa kể đến việc mặc tà một mình độc chiếm tứ phẩm thượng huyền. Sau lưng quân gia còn có một vị thần bí cao nhân cơ hội là đệ nhất thiên hạ. Quân gia trở thành siêu cấp thế giả đã là chuyện hoàn toàn chính xác, còn có điểm nào không thật. Quân gia cuối cùng đã chân tính đến thời kỳ nở mày nở mặt. Về phần mấy sự tình nhỏ nhặt trên triều đình. Đã có bộ dung thế gia cũng phải đọc cô thế gia liên kết chống lại bọn hữu lậu trên triều. Mặc kệ, cho bọn chúng nói bậy đi, bây giờ tâm tình của lão tử chất tốt, nếu một ngày tâm tình không tốt thì trực tiếp tiêu diệt bọn chúng, ai dám nói chữ không? Lão gia tử hồn nhiên quên mất chính mình, mấy ngày trước công số trượt như thế nào, vẻ mặt dương dương tự đắc, vững như thái sơn. Về phần mặt mũi của bệ hạ, chuyện này không muốn nghĩ đến, dù sao, bây giờ đế quốc đã không có khả năng để xử trí quần giảm. Tống gia bây giờ quả thực như kiến bò trên chảo nóng, đã loàn thành một đống, mạnh da lại càng không chịu nổi, giống như chó bị chặt đuôi liều mạng hướng hoàng cung dân tẩu. Sau đó lại ba lần bốn lượt chạy đến Lý gia, hy vọng có thể tìm được chỗ trú ngụ, cũng là công cọ cứu mạng cuối cùng, nhưng đều bị khéo léo tự chối, kẻ ngốc muốn chôn cùng một chỗ với người. Lúc nghe thấy tam đại tài tử mắng to, mai cao triết khổng lệnh dương cùng với mạnh da. Mạnh gia gia chủ mạnh hữu vĩ đắc ủ trụ tự lý gia trở về, liên tiếp cầu kiến mấy lần mà không có kết quả, sợ trung cả nửa ngày, lên ngược tới mùa dung thế giả. Lão phu tử ba cao chiếc vốn đang ở nhà chờ tin tốt lạnh, bỗng nghe thấy mấy tên đệ tử đắc ý của mình đang chửi mình ngoài đường, tức giận đến nỗi hùng bề bất tỉnh. Trong quý tộc đường, đường bập bập nghe tin quân đại thiếu vào thành liền nhảy dựng lên giống như bóng cao sư bị vỗ mạnh một cái, muốn lập tức ra cửa thành ngay đón nhưng bị hải trầm phong cùng với tống thường các gạo kéo lại, lý do rất đơn giản. Quân Mạc Tà lúc trước đã cẩn thận dặn dò, trường phong ba này, đường nguyên, vạn phận không nên tham dự. Người khác có thể không dám động đến quân gia, nhưng chưa chắc không dám động đến đường gia, nói cho cùng đường gia cũng chỉ là gia tộc không lớn lắm ở thiền hường. Hơn nữa thật lòng mà nói, ngoài đường mập mập là có giao định với quân Mạc Tà ra, đường gia tử, đường lão gia tử trở xuống, có thể nói là hết sức trung thành với hoàng thất cho nên có bộ số chuyện không nên làm quân đệ của mình phải khó xử. Chuyện tình lúc này, quân mặt ta muốn một mình gánh vắt, một mình gánh cả thiên hương. Chúa của cũng trở về tới quân gia, quân mặt ta xuống ngược, đi lên bật cửa tiếng vào phủ, trước khi vào phủ mới xoay người hạ một bệnh lệnh cuối cùng. Đi, đem toàn bộ sáng nghiệp của mạnh gia ở thiên hương thành, vô luận là trong tối ngoại sáng toàn bộ đập đát cho ta. ai, không được, việc này đã hãy chạm phong tiếp dần đi. Nhân tiện đánh cho bọn chúng một trận là được. Nếu Mạnh Gia có gì bất bằng cứ bảo quân mặt đà tà nổi. Trước tiên lấy bọn chúng, chút lợi tức, sau này sẽ cùng bọn chúng thanh toán tất cả nợ nần. Năm sáu chục đội viên, tàn thiên đội cùng đồng hành đáp lại. Trước sau bay vọt đi, trực tiếp tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Mạnh Gia. Vậy gọi là thu một chút lợi tức à, tự nhiên vẫn còn muốn tính sổ. Quân vội ý hai mắt trợn trắng, cảm thấy mình càng ngày cả không nhìn thấu đứa cháu này. Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ đang câu mày nhíu mặt, người đối diện chính là Văn tiên Sinh. Hai người lúc trước vừa đánh cỡ vừa bàn chuyện, nhưng lúc này hoàng đế bệ hạ đã không còn tâm trí để đánh cỡ luận chuyện thiên hạ nữa. Lo âu trùng trùng. Nhìn thấy tấu sớ như quả núi con bên cạnh, nát mặt hoàng đế bệ hạ lộ ra vẻ khổ tâm bức đắc chỉ. Nội dung đóng tấu sớ hầu như giống nhau, nào là thỉnh cầu truyền trị quân mạc tà. Xin đem quân mặt tà xử theo pháp luật Quân mặt tà vô pháp vô thiên Không để bệ hạ trong mắt Quấy nhiễu kinh thành Để lại tiếng xấu cho thiên hạ Tội đáng sự tử Thánh câu hoàng tượng quyết đoán Mong hoàng tượng nhân chóng quyết định Cứ để tiếp diễn quốc gia không tra quốc gia Thánh hoàng tượng nhân chóng giải quyết Hoàng đế thở dài một hơi quyết định Ta cũng không muốn quyết định Nếu hỏi ai muốn thu thập quân mặt tà nhất Chưa chắc có ai bất tiếc hận ta Các người cũng quá coi trọng ta đi. Con người dù sao cũng phải biết mình là ai chứ? trước kêu quân chiến thiện. Thực lực mặc dù trước mạnh, nhưng cũng chỉ là thiên huyện đỉnh phòng, Thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Bởi vì nếu hắn có tiến bộ phía ngân thành chắc chắn không chấp nhận. Ngay cả quân chiến thiện có thực lực của quân đội, bản thân ta cũng có thủ đoạn để rút củi dưới đáy nội. Ngay đó lệnh quân vội, quân mạc ta, viễn trình thiền nam, chính là bước chân đầu tiên hủy diệt quân gia. Nhưng thế sự như bàn cờ, biến động từng bước, khó có thể theo ý mình, mưu tính người, người là tính ta. Hành trình đi thiên nam lần này, thúc cháu quân vô ý, không những không tổn thất bộ cộng lòng, càng đáng sợ hơn, quân mặt ta có thể lấy sức một mình, độc chiếm thần huyện tứ phẩm, giành được đại thắng, đây là cái dạng thực lực gì. Cái đây quả thực có tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi. Hiện tại, các người là muốn ta quyết đoán. Với tình hình trước mắt sớm đã thoát khỏi, tầm tay của tạ, bây giờ con có thể quyết đoán cái gì? Có thể quyết đoán cái gì? Dường như bệ hạ có tâm sự rất nặng nề à. Vừa mới tự bên ngoài trở về, tự mắt thấy quân mặt tạ đại sát tử phượng văn tiên sinh thẳng nhiên ngẫn đầu, ánh mắt sâu xa nhìn hoàng đế mỉm cười nói Có phải là vì tiểu tử quân mặt tạ kia Đúng vậy, hoàng đế nặng nề thở dài, chậm trải bước lên trên xâm cửa. Nhìn ánh ta chương bên ngoài, rất lâu không động. Thực cha bệ hạ cũng không cần phải lo âu như vậy. Lâu dài bà nói chuyện này. vì tức không phải là một chuyện tốt. Văn tư sinh trầm mặt một hồi, mặt dặn cha nổi. Trước mắt tuy rằng thế lực quân gia cường đại, có thể nói là quá cường đại, đã vượt quá giới hạn. Theo điều này mà nói, thì ngược lại đối với hoàng thất lại không có gì uy hiếp. Vượt quá giới hạn, ngược lại không có gì uy hiếp sao? Hoàng đế bệ hạ nhú mày. Đây là có ý gì? Không sai, nếu quân gia dự dần phát triển từng bước một trở nên thâm căn của đế như bộ dung thế gia bây giờ, sau đó lại đoạt lấy quyền thế khuỳnh quốc, đức xác có thể tạo phản. Cho dù là thay đổi cả triều đại cũng không phải việc khó, nhưng thế lực của quân gia tăng lên với tốc độ quá nhanh. Cơ hội trong vòng 3-4 tháng vừa rồi, từ một cái gia tộc nhỏ bé, một quý tộc thế tục trở thành đỉnh cấp siêu cấp thế gia đương thời, nông nổi bực này, ha <cười> ha! hạ cũng biết từ xưa đến nay, siêu cấp thế gia có địa vị như thế nào rồi, Băng tiên sinh thả nhiên nói, Mà cái dạng siêu cấp thế gia này đều có điểm cực kỳ đặc tù, đối với chúng ta cái gọi là vương quyền, ngôi vị hoàng đế, thực ra không có hứng thú. Tin rằng sau khi quân gia yên ổn một thời gian, sau đó sẽ dần dần thờ ơ với triều chính, ẩn mình mà xem tan thương biến hóa, lãnh đạm trước kiến phong vân biến chuyển, đây là quy luật từ xưa đến nay. Tất cả siêu cấp thế gia đều như vậy Không hề có ngoại lệ Bởi vì cái gọi là siêu cấp thế gia Đeo đuổi không phải là một đời phong quan sáng lạn, Mà là thiên thu vĩnh viễn đại trường tuồn Ngạo tiếu phong vân khởi khoái trưởng đảo cạn khuôn Cư nhào thế sự Thích thì tra tay làm loạn Cho nên B2 chỉ cần tạm thời nhẫn nại Chờ siêu cấp thế gia mới nổi này Dốc hết uy phong Khoe quan thế tục Tự nhiên bọn chúng sẽ trở lại vị trí của mình Mà hiện tại trong thiên hương đế quốc, mọc lên một cái siêu cấp thế già, đối với các nước xung quanh chính là một sự kinh sợ tòa lớn. Lúc này việc quân mạc tà, gian dắm với chị giàu sẽ dễ gây ra tài tiếng lớn như vậy, ngoài trừ việc quân gia trước đây kháng địch bên ngoài, còn bởi vì các quốc gia cảm nhận được sự uy hiếp này, cho nên mới mượn cơ hội này mà làm ẩm mỹ lên. Dù không diệt trừ được quân gia cũng có thể làm cho hoàn tất thiên hương cùng với quân gia trở mặt. Hắn khẽ cười cười nói tiếp. Nếu không, một hành vi cá nhận thế này, ngay cả cái loại bại hoại gian dâm dị dâu này sao có thể tạo thành chuyện tình lớn như vậy? Tiểu tử quân mặt ta đó thanh danh trước này chẳng lẽ rất tốt sao? Bệ hạ luôn luôn sáng suốt, tại sao lần này không nhìn cho chỗ sơ hở? Bệ hạ nhất định có thể bình ổn việc này, đó là vì quân mặt ta có thể kiêu ngạo bất gần. Không tiếp dẫn ân tình của bệ hạ, nhưng quân chiến tiền lão nhì, còn có quân vô ý nhất định sẽ thừa nhận tâm ý của bệ hạ. Lời người nói sao ta lại không biết?